Trong khi đó, thì gia đình Cleary vẫn chưa chuyển qua ở tòa nhà lớn vì việc sắp xếp theo ý của Fiona còn kéo dài. Charaf có gửi cho Paddy một ngân phiếu 5.000 bảng từ đầu tháng 12 để chi dụng ban đầu theo cách giải thích trong thư của ông. Paddy đưa thư cho Fiona xem với thái độ kinh ngạc. Trời ơi! Làm việc suốt đời! Tôi cũng không làm sao đào ra được một số tiền như thế này. Với số tiền này, mình làm gì? Fiona hỏi sau khi liếc qua vào tấm ngân phiếu, rồi đôi mắt long lanh nhìn chồng. Thế là chúng ta đã có tiền. Anh có thấy không? Ồ, em không cần số tiền 13 triệu bảng của cô Mary. Một số tiền như thế không thật. Nhưng còn tiền này thì thật đó. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chi xài? đi trả lời đơn giản. Mua quần áo mới cho con cái. Ờ, con em, có lẽ em thích mua sắm đồ đạc cho người nhà lớn phải không? Về phần anh thì chẳng thấy cần thứ gì cả. Ngốc thật, chính em cũng không biết chi xài chuyện gì. Bà đứng lên, rời bàn ăn và gọi Maggie với một giọng quyền uy Còn đến đây, chúng ta qua nhà lớn xem ở đó cần gì Đã ba tuần trôi qua, kể từ ngày sóng gió tiếp theo cái chết của Mary Carson Thế mà, chưa có một thành viên nào của gia đình Cleary đặt chân đến tòa nhà lớn Nhưng bây giờ, cuộc viếng thăm của Fiona đã bù lại thời gian họ gớm ghiếc xa lánh ngôi nhà này Bà đi từ phòng này sang phòng khác. Phía sau có cả một đoàn tùy tụng gồm Mickey Smith, Kate và Minnie. Bà làm cho con gái bà ngạc nhiên về sự sống động mà từ lâu không thấy ở bà. Bà luôn luôn nói một mình, khi thì chê thứ này đáng tởm khi thì chê thứ kia quá xấu xí. Phải chăng chị Mary bị bệnh mà mất hay chị ấy chẳng có chút ốc thẩm mỹ nào cả? Bàn viết của Mary Carson theo kiểu xấu xí thời Victoria Bên trên có đặt máy điện thoại Fiona đến gần, nhìn màu gỗ buồn hiu với vẻ chê bai Bàn viết của tôi đặt vào đây thì hợp quá Bà nói Tôi bắt đầu sửa sang sắp xếp lại từ căn phòng này Chúng ta chỉ dọn nhà sau khi mọi việc xong xuôi chưa xong thì không dọn Như thế chúng ta bố trí được một nơi có thể hợp mặt nhau Mà không thấy buồn tẻ Vừa nói, bà vừa ngồi xuống coi lại chiếc điện thoại Sau khi sửa điện thoại xong Fiona ra lệnh cho ba người phụ nữ Tháo gỡ ngay các bức mạng nhung màu nâu Và ném tất cả vào một chỗ dành riêng Cho các thứ không còn dùng nữa Và Fiona đốt cùng với rác rến chúng ta không cần những thứ này bà khẳng định và tôi cũng không muốn cho người nghèo ở Kiyuli dùng những thứ này đúng thế mẹ Meggie tán đồng nhưng hơi sững số chúng ta không cần rèm màng Fiona nói không băn khoang chút nào khi làm trái lại các quy tắc trang hoàng trong nhà của thời đại này hành lang rất rộng khó cho ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong nhà Vậy thì rè màn có ích gì? Mẹ muốn để trống cho mọi người nhìn thấy được phòng khách. Vào tuần lễ thứ hai của tháng Diên, tất cả đã hoàn chỉnh. Tiếng đồn lan rộng ra qua liên lạc của các máy điện thoại địa phương. Bà Klyri Fiona đã biến phòng khách của Rochetta thành một cung điện. Không ai nghi ngờ sự thành công của Fiona. Ba ngày, Trước khi dọn sang nhà lớn, khi mặt trời chưa lên, mấy con gà trống đã chào đón một ngày mới, bằng những tiếng gáy rộn ràng vui tươi. Đồ tốt mỡ, nhưng chẳng làm ăn ra gì. Fiona cáu gắt. Mẹ không biết chúng nó tự hào về cái gì. Không có lấy một cái trứng cho buổi ăn sáng, trong khi bao nhiêu đàn ông đang tập trung ở nhà để chờ dọn đồ. Maggie... Con phải ra chuồng gà xem thử. Mẹ đang quá bận rộn. Mẹ tự hỏi ba mua dài hạng tất cả các loại báo này làm gì. Không ai có thời giờ để đọc. Nó cạo lên nhanh quá. Mẹ không đốt kẹp. Con xem, tờ này xuất bản vào cái ngày chúng ta mới đến đây. À, nhưng ít ra những tờ báo ấy cũng có công dụng gói bọc chén dĩa. Thật là dễ chịu khi thấy mẹ vui vẻ. Meggie nghĩ thầm, nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang. Chuồng gà rộng thanh thang, có bốn gà trống và hơn bốn chục gà mái. Khi Meggie đẩy cửa bước vào trong, mấy con gà mái nhao nhao lên, tưởng rằng Meggie đến cho ăn. Um, thật tình, đó, chúng bay chẳng ra làm sao cả. Giọng của Meggie nghiêm nghị trong khi duyệt qua các máng dùng để hứng trứng. Không đủ cho ăn buổi sáng, chứ đừng nói tới chuyện làm bánh. Thế này nhé, tôi cần báo trước cho các cô cậu biết để khỏi thang giang. Nếu các cô cậu không nhanh chóng vào nề nếp, các cô cậu sẽ kết thúc tất cả trong nồi. Tất cả không trừ một đứa nào. Lời cảnh cáo này có giá trị cho các bậc mày râu cũng như cho các bậc phu nhân này các ngài đừng có xè đuôi ứng ngực như thế chuyện này không dính dấp đến các ngài trứng gà được đặt kỹ lưỡng trong tạp dề Meggie trở lại bếp vừa đi vừa hát nho nhỏ bước vào nhà Meggie bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành của cha mắt nhìn chăm chú vào tờ tuần báo Smith quickly mặt tái xanh môi run run Maggie nghe tiếng nói các anh cùng cha mình bên kia vách và tiếng cười của chim và Patsy vừa được 6 tuổi. Hai đứa em không được thức dậy trước khi người lớn đi làm. Có, có chuyện gì thế thưa mẹ? Maggie hỏi, Fiona không trả lời và vẫn bất động, những giọt mồ hôi đọng lại trên môi dưới. Đôi mắt sững sờ trong đau đớn như thế bà đang gom hết sức lực mình để ngăn lại tiếng thét phát ra từ trong lòng Bà ơi, bà ơi Maggie gọi to, giọng hốt hoảng Tiếng gọi khiếp đảm của Maggie kéo Patty khỏi phòng giữa lúc ông vừa mặc chiếc áo kỳ lê Bob, Jack, Hockey và Stuart chạy theo cha không nói lời nào Maggie chỉ mẹ, xúc động đến tắt nghẹn cổ vì âu lo. Paddy cúi xuống sát vào mình, nắm lấy cổ tay mềm nhũng. Ờ, có, có chuyện gì thế? Em thương yêu. Ông hỏi. Giọng nói thật dịu dàng của Paddy gần như hoàn toàn xa lạ đối với các con ông. Đó là giọng nói mà chúng biết cha mẹ chúng vẫn dùng đến khi không có mặt con cái. Hình như giọng nói đặc biệt ấy đã kéo Fiona ra khỏi vực thẩm mà bà đang chơi với đôi mắt to màu nâu nhìn lên gương mặt hiền hậu của chồng đầy âu lo và mỏi mệt đấy bà vừa nói vừa chỉ tờ báo nằm ở phía cuối trang Stuart đến sau lưng mẹ dịu dàng đặt bàn tay lên vai trước khi đọc bài báo Patty nhìn vào mặt con trai ông rồi vợ ông và ra vẻ bằng lòng Ông không có thái độ ghen tức Như đối với Frank trước đây Tình yêu Mà cả hai dành cho Fiona Đã làm hai cha con gần gũi Nhau hơn Paddy đọc bài báo to lên Giọng trầm chậm, chậm càng lúc Càng đượm buồn Tựa bài báo Một võ sĩ bị kết án trùng thần Francis Armstrong Cleary 26 tuổi võ sĩ nhà nghề Hôm nay đã bị tòa án ở Golden kết tội cố sát Ronald Cummings, Thợ trọng trọt 32 tuổi. Vụ án xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả chỉ sau 10 phút họp riêng để đề nghị áp dụng hình phạt nặng nhất theo lời phán xử của tòa, quan tòa Fishhook Connelly. Thì đây là một trường hợp hiển nhiên Và không còn nghi ngờ Cummings và Cleary gây gổ với nhau dữ dội Trong quán rượu của khách sạn Harbour ngày 23 tháng 7 Cũng vào chiều hôm đó Trung sĩ Tom Beersmore, cảnh sát ở Gorhampton Có hai nhân viên đi theo đã đến đấy Theo yêu cầu của chủ nhân khách sạn này Ông James Ogilvie Trong một ngõ hẻm bẩn thiểu sau khách sạn, các viên cảnh sát đã bắt gặp Cleary đang đá tối bôi vào đầu Cummins. Anh này nằm dài dưới đất bất tính, hai nắm tay của Cleary đầy máu, có cả những trùng tóc rút ra từ trên đầu của Cummins. Trong lúc bị bắt, Cleary say mềm, nhưng vẫn còn sáng suốt. Lúc đầu, hắn chỉ bị truy tố, tội đánh người và gây thương tích. Nhưng sau đó, hắn phải trả lời về tôi cố sát Vì mình bị chấn thường sọ não đã chết ở bệnh viện Gornben ngày hôm sau Luật sư Arthur White biên hộ cho bị càng Cho rằng thân chủ của mình vô tội Bằng cách lập luận hắn bị bệnh tâm thần Nhưng bốn giám định khoa tâm thần được chỉ định Tuyên bố một cách dứt khoát Chiếu theo luật em Nartan Cleary không thể coi như không có trách nhiệm đối với hành vi của mình Khi ngõ lời giác với các vị bồi thấm Hoàng tòa Fitzconnelly tuyên bố vấn đề Không phải là xác định bị càng có tội hay vô tội Vì rằng sự phán xét không thể nào khác hơn là có tội Nhưng ông yêu cầu các bồi thấm đoạn suy nghĩ trước khi kết luận Nên khoan hồng hay nên nghiêm khắc Vì rằng tất cả tùy thuộc vào Ở ý kiến của các vị Khi kết án Cleary quan tòa Fish Connelly gọi hành động của bị càng Là giả mặn, mất tin người Nhưng lại cho rằng Hành động ấy không dự tính trước Và đã phạm trong tình trạng say rượu nên tránh được án tự hình, ông cho rằng hài quả đấm của Cleary cũng là những vũ khí nguy hiểm, không khác súng hay dạo. Cleary bị kết án chung thân khổ xài, chịu hành phạt tại nhà tù Gurman, nơi đây được xây để giảm giữ những loại tù bản chất đặc biệt hung dữ. Khi tòa hỏi bị can, có điều gì muốn nói không? Liệt rì đáp, tôi chỉ yêu cầu, đừng cho mẹ tôi hãy biết gì sự việc này. Patty nhìn lên đầu trang để xem tờ th ngày tháng tờ báo. Ngày 6 tháng 12 năm 1925, tờ báo này đã 3 năm mới đến đây. Ông thì thầm người rụng rời. Không ai đáp lại một lời, hay có bất cứ cử chỉ nào, bởi vì không biết phải làm gì. Phía trước nhà vọng vào tiếng cười hồn nhiên của cặp song sinh, càng lúc ồn ào vì cả hai nói chuyện với nhau rộng rã. Tôi chỉ yêu cậu, đừng cho mẹ tôi hay biết gì. Fiona theo thảo, giọng, vệ oãi, và người ta... Đã tôn trọng một cách triệt để ý nguyện của nó. Trời ơi! Frank rất đáng thương của tôi. Patty lau nước mắt bằng tay áo. Rồi ngồi sớm bên cạnh vợ, vuốt ve đầu gối của bà. Fiona thương yêu của anh. Ở hãy sửa soạn quần áo. Chúng ta sẽ đi thăm Frank. Bà định đứng lên. Nhưng nửa chừng bật ngửa ra sau ghế, sau lưng ghế. Trên gương mặt nhợt nhạt đầy mỏi mệt, hai mắt lấp lánh và nhìn thẳng như người đã chết, hai mí mắt sưng húp, con ngươi vàng vọt. "Em không thể đến đó." Bà nói, trong giọng nói của bà không có vẻ gì thất vọng, nhưng ai cũng đều cảm thấy nỗi lo âu đang giày xéo bà. "Nếu em gặp Nếu nó gặp lại em, nó sẽ chết ngay. Sau một lúc im lặng, bà lại nói. Betty. Betty ơi, nó sẽ chết ngay nếu gặp em. Em quá biết lòng kiêu hãnh, tham vọng và sự quyết tâm của nó. Muốn trở thành một người có tên tuổi trong xã hội Cứ để cho nó chịu đựng một mình nỗi đau khổ Vì đó là ý muốn của nó Anh có đọc thấy những lời của nó chưa? Tôi chỉ yêu cầu Đừng cho mẹ tôi hay biết gì hết Chúng ta cần giúp nó Để giữ trọn vẹn bí mật của nó Có gì tốt lành đâu, cho cuộc gặp mặt như thế về phía nó và cả phía chúng ta. đi tiếp tục khóc, không phải vì Frank mà vì rằng cái chất sống đã biến đi trên gương mặt của Fiona và trong đôi mắt không còn sinh khí của bà. Thằng con trai ấy, như một con chim đáng thương, suốt đời gặp tai họa những tai họa đã làm Fiona không thể cởi mở được với chồng. Mỗi khi bóng dáng hạnh phúc ló dạng, thì Frank xuất hiện, gieo sự đau khổ cho Patty. Nhưng tình yêu mà Patty dành cho Fiona sâu đậm và không gì lây chuyển được, không khác tình yêu mà Fiona dành cho Frank. Ông không thể phiền trách gì ở chàng thanh niên. Từ chuyện xảy ra vào cái đêm tại nhà xứ, Ông nói, Thôi vậy, Nếu em thấy rằng tốt hơn là đừng gặp Frank Thì chúng ta không đi. Tuy nhiên, Anh rất muốn biết còn ra sao, Và nhất là chúng ta có giúp ích được gì cho nó không? Theo em, Anh có nên viết thư cho cha Ralph để nhờ cha chăm sóc Frank. Đôi mắt vẫn còn đờ đẫn nhưng trên gương mặt Fiona thoáng một chút màu hồng. Đúng thế, Patty à? Anh viết thư đi. Nhưng anh nhớ nói với cha thế nào, để cha không cho Frank hay là chúng ta đã biết sự việc Frank sẽ dễ chịu hơn nếu nó tin chắc rằng cả nhà... Không ai hay biết gì Vài ngày sau Fiona tìm lại được gần trọn vẹn Phong độ và chú ý lại Trong việc trang hoàng ngôi nhà Nhưng sự im lặng Lại xâm chiếm Bà tiếp tục lạnh lùng Tuy có hơi bớt đi nét khổ Cuộc sống trong ngôi nhà lớn Thay đổi rất nhiều Đầu tiên Ai cũng thấy hơi khác thường Khi mỗi người ở một phòng riêng Còn phụ nữ Fiona và Mickey thì từ nay không còn lo công việc nội trợ, trong cũng như ngoài đã có Minnie, Kate và bà Smith lo tất cả, từ việc giặt ủi quần áo cho đến bếp núc, lau dọn. Những người này kinh hoảng lên khi thấy có người tỏ định, tỏ ý định tiếp tay họ. Paddy đã có tin tức của Charraf thu nhập của bà Mary hàng năm lên đến khoảng 4 triệu bản Anh nhờ vào Michael Limited là một công ty tư nhân mà đa số các dự án đầu tư đều nhắm vào thép, trang bị tàu bè và các mỏ. Charaf viết, Số tiền mà tôi gửi đến ông chỉ là một giọt nước biển và không đến 10% thu nhập hàng năm của riêng Kroheda. Ông đừng lo về những năm khó khăn. Các tài khoản của Rochetta rất là lạc quan. Tôi có thể trả lương cho ông suốt đời, chỉ cần dựa vào thu nhập của điện trang. Do đó, tiền mà ông nhận là của ông và không thâm vào một đồng nào của Michael Limited. Tiền ấy từ nguồn của điện trang, chứ không phải của công ty. Tôi chỉ yêu cầu giữ sao cho sổ sách luôn kịp thời, Và chặt chẽ dự phòng có một cuộc kiểm tra tới đây Chỉ sau khi nhận lá thư trên Petty tập hợp cả gia đình vào một buổi tối tại phong khách lồng lẫy ông chủ, ông chủ trì trên mũi ông có cặp kiến gọng thép Ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn màu kem Hai chân êm ái đặt trên một chiếc ghế dài cùng màu còn cái ống vố đặt trên gạt tàn thủy tinh Waterford, <cười> thật là dễ chịu làm sao, ông nói với nụ cười cùng lúc đảo mắt nhìn chung quanh. Ờ, bà nghĩ chúng ta nên bí quyết hoàng hồ sự thành công của mẹ. À, các con nghĩ sao? Đề nghị của Petty được hưởng ứng bằng những tiếng thì thầm đồng tình của các con trai. Fiona nghiêng đầu sang bên, trở mình trên chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson, bây giờ được bọc lại vải lụa lóng lánh màu kem. Còn Maggie thì thích thuốc nằm thu mình như con mèo trên cái ghế dài. Cha Ralph đã làm rõ tất cả và tỏ ra rất rộng rãi. Patty tiếp tục nói, ông ta đã gửi vào ngân hàng 7.000 bán. Đứng tên bà, và mở các số tiết kiệm 2.000 bán cho mỗi đứa trong các con. Giờ tư cách giám đốc điện trang, bà lãnh 4.000 bán mỗi năm, Bob lãnh 3.000 bảng, với chức vụ phó giám đốc. Tất cả các con trai của bà đến tuổi lao động, Jack, Hockey, Stuart đều lãnh 2.000 mỗi năm. Riêng Jim và Percy được 1.000 cho đến khi nào hai đứa đủ tuổi đi làm. Sau này, điện trang sẽ báo đám cho Jim và Percy mỗi đứa một thu nhập ngàn bằng với các thành viên cleric khác làm việc tại Grogheta, dù cho hai đứa có chọn một nghề nào khác đi nữa. Khi Jim và Pesci đốt 12 tối, cả hai sẽ được gửi học nội trú tại trung học View ở Sydney. Mọi chi phí do điện trang chịu Mẹ nhân 2.000 bán hàng năm để chỉ dùng riêng, mẹ kỳ cũng thế Tiền dùng để bảo quản tòa nhà là 5.000 bán Mặc dầu chính bà phải tự hỏi tại sao cha Ralph tưởng tượng ra một khoản tiền nhiều thế cho công việc này Quyết định đầu tiên của bà trong nhiệm vụ mới giám đốc là thuê thêm ít nhất 6 người chặn nuôi Để việc uh, quản lý Rochetta có nề nếp hơn Cờ người của uh, đông rộng quá rộng Không thể cán đáng với một nhóm người Đây là chi tính gián tiếp duy nhất của petty Liên quan đến vấn đề quản lý của chị ông Fiona và Maggie tập lái xe hơi mới hiệu rolls Đã được giao trước một tuần lễ Mary Carson qua đời Maggie tập điều khiển các con chó trong khi Fiona lo sổ sách. Đúng ra, Meggie rất hạnh phúc nếu không phải chịu đựng sự vắng mặt dai dẳng của cha Ralph. Cuộc sống này phù hợp với mong ước từ lâu của cô, có mặt ở những khu đất rào nuôi cừu, cởi ngựa, làm công việc của người chăn nuôi. Tuy nhiên, sự thiếu vắng cha Ralph vẫn gây cho Meggie một nỗi đau buồn, âm ỉ. Kỷ niệm của cái hôn được lòng vào những giấc mơ âu yếm mà đã sống trở lại trong tưởng tượng của Maggie cả nghìn lần. Nhưng ký ức không thể thay thế thực tế. Maggie có cố gắng thế nào, cảm giác thật sự cũng không tìm lại được, mà chỉ còn là cái bóng mờ, như một án mây nhẹ và buồn. Khi Charles viết thư báo cho gia đình biết tin về Frank, Cũng là lúc ông đã cắt đứt hy vọng cuối cùng mà Mekie nuôi dưỡng lâu nay, là cha Ralph sẽ mượn cớ chuyện này để đích thân đến Rokheda. Sự tường thuật của ông về cuộc hành trình đến nhà tù Gorban để thăm Frank được ghi lại tỉ mỉ, nhưng không để lộ sự đau xót đã gợi ra, không gây nghi ngờ về tình trạng tâm thần ngày càng xa xúc của Frank. Ông tìm cách, nhưng không thành công, chuyển Frank qua bệnh viện thần kinh Mauritius, nơi người ta giam những tội nhân giết người mắc bệnh tâm thần. Ông chỉ phát hòa chân dung lý tưởng của một Frank chịu đựng, ngoan ngoãn chấp nhận trả giá các lỗi lầm của mình với xã hội, và ở một đoạn được gạch đậm dưới hàng chữ. Ông Cam đoàn là Frank không chút nghi ngờ khi được ông cho biết là gia đình hoàn toàn, không hay chuyện của Frank. Ông bảo rằng tình cờ mà ông biết được tên Frank nhờ đọc một bài báo ở Sydney. Sau đó thì Frank Diệu lại. Charaf viết Và các sự kiện tạm dừng ở đó. Patty có ý định bán con ngựa hồng của Charaf trước kia. Nhưng Maggie không đồng ý Ba ơi Con giang xin ba đừng bán Con có thể con ngựa Cởi con ngựa hồng mà Ba hãy tưởng tượng xem Mình sẽ ăn nói ra sao Nếu sau bao nhiêu việc cư xử tốt của cha Raph Một hôm Cha trở về thăm nơi đây Và biết được chúng ta đã bán con ngựa của cha rồi Patty nhìn con gái Chăm chăm có vẻ suy nghĩ um, Maggie Bà không tin là cha Raph sẽ trở về đây. Cha Raph có thể về đây chứ, làm sao biết được trước. Đôi mắt của Maggie sao mà giống mẹ thế. Patty không nở nói gì thêm. Ông không muốn gây thêm đau khổ cho đứa con gái đáng thương của mình. À, thôi thì bà đồng ý vậy, Maggie. Chúng ta sẽ giữ lại con ngừa hồng. Nhưng còn nhớ cởi nó... Ở thường như con kia Bà không thích ở Groheda có ngựa phát phì Con nghe bà chứ Cho tới nay Maggie chẳng muốn cởi con ngựa cái của cha Raf, Nhưng từ nay Maggie sẽ cởi luân viên Cả hai con Để cả hai đều lãnh phần thức ăn của nó xứng đáng Mùa đông khô Và các trận mưa mùa hè không đến Có mọc cao lên tới đầu gối um tùm Chịu những trận nắng dữ dội Khiến cho từng cọng cỏ trở nên khô giòn Từ trong các khu đất rào nuôi cừu Nhìn ra xa Phải nheo mắt lại Và kéo sụp vành nón rộng xuống trán. Đồng cỏ Như mặt gương màu vàng Ống ánh Cuốn thành hình trông ốc Trước những cơn lốc tạo ra Những ảo giác xanh Sáng nhoáng Lá vàng Và những cành khô nhỏ bay lên Từ đống này sang đống khác Khô hạn dữ dội Ngay cả những cây lớn cũng khô héo, vỏ tróc ra từng vạt, cứng giòn. Những con cừu không bị ảnh hưởng gì vì cỏ còn đó ít nhất một năm hay lâu hơn. Nhưng con người thì không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết khô cằn này. Người ta vẫn hy vọng năm sau hay năm sau nữa mưa sẽ đến. Trong những năm may mắn, người ta được hưởng từ 30-40cm lượng mưa. Còn những năm thời tiết xấu chỉ còn 5cm hay không có gì cả. Mặc cho cái nóng thiêu đốt và rùi, Maggie vẫn yêu sống ở những bãi chăn cừu. Vào những lúc rỗi rảnh, Maggie nghiên cứu thiên nhiên và nhớ đến Ralph như thường lệ. Trong đáy lòng trong đáy lòng mình, Maggie không bao giờ coi tình cảm dành cho Ralph như một thứ tình cảm hết sức vẩn vơ của trẻ con. Maggie vẫn coi đó hết sức đơn giản là tình yêu, tình yêu như trong các cuốn sách. Thật là bất công, cái hàng rào giả tạo dựng lên bởi chiếc áo dòng đã trắng giữa Maggie và điều mà cô chờ đợi ở Ralph trở thành người vợ ông. Maggie ao ước được sống với Ralph như cha mẹ cô sống với nhau và đạt tới một sự hòa hợp mà ông sẽ yêu Maggie như ba đã yêu mẹ. Lúc đó, ralph sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống chung với Maggie sẽ đáng sống hơn biết bao so với cuộc sống đơn độc. Maggie không biết rằng ralph không thể từ bỏ chiếc áo dòng bất cứ lý do nào. Vâng, Maggie biết một linh mục không thể là chồng hay là người tình được, nhưng cô đã có thói quen vượt qua điều cấm kỵ ấy bằng cánh phớt lờ chức năng tôn giáo của ralph nhưng hiểu những hiểu biết ít ỏi về đức tin công giáo chưa bao giờ giúp Maggie có thể bàn đến những lời nguyện của một linh mục. Và lại, bản thân cũng không có nhu cầu bất thiết về tôn giáo, và Maggie đã gạt ra ngoài những suy nghĩ sâu xa, chưa bao giờ thấy được an ủi với các lần cầu kinh. Maggie tuân theo các lề luật của nhà thờ chẳng qua vì sợ rằng nếu vi phạm sẽ bị đẩy xuống địa ngục vĩnh viễn. Lúc này đây, Meggy tưởng tượng đến hạnh phúc được sống chung, ngủ bên cạnh cha Raf. nhưng chính ý nghĩ được gần gũi ấy bỗng làm Meggy bực bội, rồi trở nên khó chịu bồn chồn. Ngồi trên lưng ngựa, Meggy nghĩ đến vô số những nụ hôn mà không hề biết rằng sự khó chịu bồn chồn kia xuất phát từ một đòi hỏi khác. Những lần phi ngựa qua các bãi chăn cừu đã không giúp Mackie hiểu biết thêm chút nào về vấn đề sinh lý vì rằng mùi chó săn từ xa đã cắt đứt ngay mọi thèm muốn của cặp đôi giữa những con cừu. Ngoài ra, cũng như tất cả các trại chăn nuôi khác, người ta không bao giờ để việc nhảy giống không tính toán trước xảy ra. Khi các con cừu đực được thả chung với các con cừu cái trong một khu đất rào, thì Maggie được lệnh của cha phải đi nơi khác. Còn khi gặp một con chó nhảy lên một con chó khác, phản ứng tự nhiên của Maggie là vung roi lên ngăn cản chúng đùa giỡn. Chưa chắc ai đã giải thích được trong hai điều sau đây điều nào tai hại hơn. Một là đòi hỏi lờ mờ bồn trồn trong dạ rồi bực bội nổi lên. Và một là thèm muốn cụ thể, kèm theo nhu cầu rõ ràng, được thỏa mãn. Meggie thì khắc khoải, mà không hiểu rõ đòi hỏi sau đó là gì. Nhưng sự nổi dậy trong lòng thì rõ ràng là có. Và những lúc như thế, Meggie nghĩ đến Ralph một cách cuồng nhiệt, mơ tưởng, buồn khổ và thèm muốn. Cuối cùng thì Meggie buồn phiền, Vì dù cho Raph đã thú nhận yêu mình, trên thực tế chẳng là gì cả trong lòng Raph, cho nên chẳng bao giờ cha trở về thăm Maggie. Giữa lúc Maggie miền màng suy nghĩ, thì Patty phi ngựa tới, ông cũng đang trên con đường về nhà. Thấy con mỉm cười, Patty ghìm ngựa lại và chờ. <cười> một bất ngờ thú vị! Ông nói to, và cho con ngựa già màu xám đi sát bên con ngựa hồng của con gái. dân thú vị lắm ba a ở các bãi xa có cô hàng không hả ba? còn hơn ở đây chưa bao giờ bà thấy nhiều con kenguru như thế. có lẽ chúng không còn tìm thấy cái gì để ăn ở phía uh, Mai Parikaka. Martin Dự định sẽ giết chúng hàng loạt, nhưng bà cho rằng như vậy cũng không có cách nào làm bớt đi những con thú ấy, dù cho chúng ta có dùng đến súng máy đi nữa. Ông rất tốt, rất ân cần, thông cảm và đáng yêu. Maggie rất ít khi gặp cha một mình. Không để mất thời giờ suy nghĩ, Maggie hỏi cha ngay một băn khoăn đang cháy bỏng trên môi, mặc dù cô ta đã cố gắng tự trấn an. Ba ơi, tại sao cha Picasso không trở lại thăm chúng ta nữa? Chà bận đấy con ạ, Petty trả lời bằng một giọng thận trọng. Nhưng các linh mục cũng nghi hè chứ ba, cha rất yêu Rochetta. Con tin rằng cha cũng thích đến nghỉ hè ở đây chứ? Ờ, về mặt nào đó, đúng là các linh mục cũng nghỉ hè, mẹ Tuy nhiên, họ luôn luôn ràng buộc với nhiệm vụ. Ờ, thí dụ ngày nào trong cuộc đời của các cha cũng phải làm lễ, cho dù chỉ có một mình. Bà tin rằng, cha bị ca xạ rất chính chắn. Cha biết rằng, Không thể nào trở lui lại lối sống trước đây Đối với cha Raph Cô Hedda gần như là thuộc về quá khứ Mẹ kì Bà nghĩ nếu có trở về đây Cha cũng không tìm lại được niềm vui xưa kìa Có phải ý bà muốn nói là Cha đã quên chúng ta Mẹ hỏi giọng buồn buồn ờ, không hoàn toàn như thế Nếu đúng là chà Ráp đã thật sự quên chúng ta Thì cha đã không viết thư thường xuyên Và hỏi thăm từng người Bà nghĩ rằng tốt hơn là chà Ráp Không nên trở lại đây nữa Bà nói sao? Petty đã nhất quyết giải thích một điều Mà ông thấy trước sẽ không đơn giản à, còn nghe đầy mẹ gì Thật không hay chút nào Nếu con cứ mờ tướng đến một linh mục Con phải hiểu điều đó Cho đến nay Con đã giữ được những bí mật của con Bà không nghĩ rằng Đã có ai đó biết được chuyện của con Nhưng này Con đặt một số câu hỏi thẳng với bà Phải không Câu hỏi đặt ra không nhiều Nhưng bà cho rằng như thế tạm đủ Bây giờ con nghe Và phải tin bà nhé Con phải chấm dứt ngay Cha Raff đã có những lời nguyện thiền liền mà Cha không bao giờ muốn làm ngược lại. Nếu còn tiếp tục như trước, con không xứng đáng với tình cảm trong sáng mà Cha Raff đã dành cho con. Cha Raff biết con lúc con còn bé tí, này cũng với hình ảnh và tình cảm đó, Cha đã xử sự với con như thế. Thôi Maggie ạ. Maggie không trả lời và trên gương mặt vẫn không để lộ một xúc động nào. Paddy nghĩ đúng là con gái của Fiona. Một lúc sau bằng giọng bực dọc, Maggie nói Nhưng ông ấy có thể thôi làm linh mục. Ông ấy sẽ hiểu ngay nếu con có dịp nói chuyện đó. Nét mặt Paddy trở nên hốt hoảng khiến Maggie hiểu ngay Những gì chứa đựng bên trong suy nghĩ của mình, của ba mình, lời lẽ chắc không còn cần thiết nữa. Becky không dám nói thêm. Becky ơi, lạy Chúa, đây là cái giá đắt nhất và tai hại nhất mà cuộc sống biệt lập của chúng ta phải trả. Đáng Lý còn phải đến trường học, con gái của bà. Nếu cô Mary chết sớm hơn, thì bà đã gửi con đi học ở SED này, ở trường ít nhất hai năm nữa. Bây giờ con đã quá tuổi rồi, bà không muốn người ta chế nhạo con. Cha Raph là một linh mục mẹ kỳ, ông không bao giờ, mãi mãi không bao giờ dứt bỏ được chiếc áo dòng. Con có hiểu không? Những lời khấn nguyện của cha là thiêng liền, quá lòng trọng và không thể bội phản. Khi một người đã khoác áo lình mục, người đó không thể trở lại được. Trước đó các đấng bề trên ở tu diện cũng phải biết chắc người mới vào tu có hiểu được vì sao họ chọn con đường phụng sự chúa hay không. Người đã khấn nguyện không mơ hồ một chút nào rằng ngay cả cái chết cũng không thể lại chuyển được sự chọn lựa của mình. Cha De Picasso đã khấn nguyện và cha sẽ không bao giờ dứt khoát được với lời nguyện ấy. Bây giờ con đã biết mẹ kìa, từ nay nếu tiếp tục mơ tưởng cha De Picasso thì đó là điều không thể tha thứ được. Đến đây đã hết chương 14.